Số 13. Hồ sơ tội phạm của tác giả quỷ cổ nữ Do trái táo diễn đọc Chương 1. Hồ sơ các vụ án mạng hàng loạt Hồ sơ án mạng nằm trong series Chuyên mục ngắn với truyện đầu tiên tự kiếp Sau được chuyển thành kiếp để tránh từ ngữ chết chóc Nhưng ý nghĩa từ này có vẻ không sát với nội dung truyện Nên được đổi sang tên khác Số 13 Truyện thứ hai ám đã hoàn thành Một thời gian ngắn nữa sẽ ra mắt bạn đọc Ngày lạnh giá nhất của mùa đông năm nay Hoàng hôn còn chưa xuống Nhiệt độ đã xuống dưới âm 10 độ Vậy mà bàn tay na lan đang đẫm mồ hôi Cô đang lang thang trong một ngôi làng ma thứ thiệt Làng này vốn có tên Mậu Đọc kiểu sơn thôn như này vốn rất điển hình với cảnh sắc non xanh nước biếc cách thành phố không xa cũng chẳng gần có con đường cao tốc mới sửa chạy ngang qua môi trường vừa ô nhiễm mà cũng lại ngang ngác hương thơm của rừng thông mới ngày nào còn rộn ràng nhốn nháo những người ngựa qua lại như mắc cửi trên con đường duy nhất vào làng bây giờ đã là làng trống chỉ thấy sừng sững tấm bản công trình hô tiếu sơn trang nhất kỳ đứng cười ngạo nghễ công việc khó khăn nhất là phá bỏ và di dời ngôi làng đã hoàn thành đang dịp tết nhất còn án binh bất động sang năm sẽ thi công toàn diện hiện tại vẫn trống trải nên làng này giờ không có lấy một bóng người không có một tiếng người đến một con vật nhỏ bé nhất Cũng chẳng thấy bóng dáng Như vậy chứng tỏ Người hẹn cô đến đây Ác hẳn biết rất rõ nơi này Đây là một manh mối rất quan trọng Để báo với cảnh sát Trước mắt cô Cần bảo toàn tính mạng Để trở về gian kinh cái đã Nếu kẻ bắt cóc thành viên Thật sự là thằng khốn Số 13 điên rồ đấy Thì cô lành ít dữ nhiều rồi Lòng bàn tay mồ hôi càng lúc càng nhiều Tài sách của cái cặp da thật là khó chịu Giữ lỏng ra không được Mà nắm chặt lại thì cũng không xong ùng ùng kéo đến đám mây u ám trên đỉnh viên sơn Mang theo một tiếng gào thê lương Đó không phải là tiếng gió trước trận bão tuyết Mà nó như là tiếng chó sói Đối an kêu loạn Nà làng bỗng cảm thấy rợn người số 13 là số hiệu của một nghi phạm tội danh bắt cóc liên hoàn của nội bộ ngành công an hắn đã gây ra trên 10 vụ án từ học sinh tiểu học đến sinh viên đều là đối tượng bắt cóc của hắn đều đòi tiền chuộc nhưng bất kể gia đình bị hại có báo cảnh sát hay không cuối cùng hắn cũng đều kết thúc phi vụ bằng việc giết con tin. Hình như mục đích bắt cóc của hắn không phải là vì tiền, mà chính là để giết người. Mỗi tháng vào ngày 13, hắn đều bắt cóc một người, cả năm trời vẫn đều đặn như vậy. Thành viên 16 tuổi bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 2, tức là ngày 30 Tết. Lúc này Na Lan rất muốn mắng chửi ai đó, nhưng cũng chỉ mắng được bản thân mình mà thôi. Tại sao lại nhận lời mà đến đây Tại sao lại hành động ngược hết Với những quyết định của lý trí Thật ra cô không có nhiều chọn lựa. Trước hết bọn bắt cóc nói như đinh đóng cột trong điện thoại rằng Nếu báo cảnh sát lập tức chúng nó sẽ giết con tin Thứ hai nhất định phải để Na Lan một mình Đến giao 55 vạn bạc cho chúng Thành tuyền cha của thành viên ông chủ khai phá hồ tiếu sơn trang lại chính là anh trai của cô sao lại cứ phải mình đi giao tiền lúc trước na lan đã nghĩ bao nhiêu câu an ủi anh trai mình khi nghe thành tuyền truyền đạt yêu cầu kỳ quái của bọn bắt cóc thì lập tức chuyển sang suy nghĩ thực tế hơn anh ơi anh nhất định phải đi báo cảnh sát không phải sợ bọn mất dạy đầy uy hiếp Làm sao chúng nó biết được, anh báo cảnh sát kia chứ? Hiển nhiên, Thành Tuyền đã sớm suy xét vấn đề này. Nhưng em nghĩ xem, sao thằng khốn đấy lại biết tên của em? Làm sao biết em là cô của Viên Viên? Làm sao anh không cảm thấy nhất cử nhất động của chúng ta, đều bị hắn thâu tóm hết? Nếu chúng ta mà báo cảnh sát, làm sao hắn không biết kia chứ? Nhưng nếu hắn thật sự là cái thằng số 13 thì khả năng nói giết người điên cuồng rất là cao. Nhờ đến cảnh sát là hy vọng duy nhất. Em có thể giúp anh liên lạc. Anh biết em có bạn làm ở cục. Đương nhiên là anh biết, nhưng chắc chắn cái thằng khốn đấy nó cũng sẽ biết. Em báo cảnh sát, nhất định hắn sẽ phát hiện ra. Lúc đấy thì chẳng giữ được tính mạng của viên viên nữa. Viên viên là sinh mạng của thành tuyền trong điện thoại. Thành tuyền sụp sịch nói, nộp tiền cho hắn ít nhất còn có hy vọng, hy vọng rằng hắn thật sự chỉ cần tiền. Hoặc người sai chẳng phải vì rượu, có lẽ Na Lan vẫn kiên quyết muốn Thành tuyền đi báo cảnh sát, thậm chí muốn tự làm chủ thay Thành tuyền đi báo cảnh sát. Chí ít cô cũng kiên quyết, không muốn một mình đi vào hang cọp, nhưng mà cô cũng lờ mờ cảm thấy. Thành viên bị bắt cóc không phải do vận rủi ngẫu nhiên của một tiểu như nhà giàu, mà còn một nguyên nhân khác, thậm chí liên quan đến bà cô bé nhỏ này. Thế nên cô đành mang theo cái cặp da to tướng, đứng hứng cơn gió lạnh giá trên cái quang thôn không một mái nhà, hẹo lánh nơi ngoài ô này, chờ đợi số mệnh đến với mình. Cô quan sát tỉ mỉ chẳng thấy một bóng người thế nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm dù trời sắp tối nhưng hắn vẫn có thể chỉa chính xác đầu ngắm vào đầu của na lan rõ ràng đó là một cái đầu rất đẹp nếu theo những gì hắn đọc được thì đó là một bộ óc rất thông minh ở tuổi này đó là một cái đầu cộng hưởng của cả trí tuệ và nhan sắc Hắn nghĩ nếu kéo còn súng Bộ óc hoàng Mỹ này sẽ vỡ nát ra dạng gì Hắn kẻ được người ta cho là tàn nhẫn Cũng cảm thấy tiếc Thế chẳng lẽ trên đời có sự hoàng Mỹ thật ư Hắn rút súng lại Vô thức bàn tay sờ mó đến cái rìu sắt Dắt ở bên mình Nếu lấy lưỡi rìu sắt bén này ra Mà chém cái đầu hoàng Mỹ kia Cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ Cảm giác bị xâm sôi Càng lúc càng mạnh Nà lan đưa tay giữ cổ áo chặt hơn Để nhằm che đôi mắt kia Đúng lúc đó Cô nghe đằng sau vút qua Một tiếng động rất khẽ Tìm cô đạp thình thịch Cô nhanh chóng quay người lại Trên đồng hoang Cách cô 5 mét Nằm bò ra đáy Một con chó sói Hay nói là giống như con chó hoang na Lan thở vào một cái Đuôi con chó hoang nó rũ bệt Dù nó có vẻ rất đói Nhưng dường như nó không còn đủ sức Để có ý định tấn công cô nữa Bỗng, cô cảm thấy sau lưng có hơi thở nhẹ nhẹ Nhưng ma xui quỷ khiến Cô chậm chậm quay người lại Đối mặt với nó Cứ ngỡ sẽ gặp ánh mắt một con chó hoang đáng thương đói ăn Theo bản năng Na Lan Kinh sợ háo miệng Người đó để ngón tay trỏ trước môi ra hiệu là im lặng Tài kia dơ một lưỡi rìu Với chút ánh sáng yếu ớt Cô có thể thấy rõ độ sắc bén của lưỡi rìu Hắn lắc lắc cái đầu lung đưa lưỡi rìu Thế là na làng chẳng dám hét lên Và lại cô cũng biết Có hét thì cũng chỉ vọng lại thôi Chẳng ai nghe được đâu Cảm giác không lành khiến cô hạ giọng nói Tiền ở trong cặp da, viên viên đâu? Cô biết tôi là ai không?